Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Gấu Radio Mình là Gấu và chúc tất cả các bạn nghe chuyện vui vẻ Chuyện Ngựa Giao Ký Tác giả Cửu Lộ Phi Hương chương 48 Trên vực, tiếng ngựa hí không ngừng vang lên bên tai Sắc trăng cơ hồ bị nhiễm khí tanh Mặt đất nơi kỹ văn hòa đứng cũng bị máu nhỏ giọt tí tách nhiễm đỏ mẫu tươi từ tay trái này nhỏ xuống Các ngón tay chuột rút như đang run rẫy Nhưng dù thế nào đi nữa Đồng tử của nàng còn sáng hơn so với vầng trăng trên trời Nàng một mình đứng bên vách vực Sau lưng là hơi nước đang bốc lên từ vực sâu vạn trượng Khiến cho nàng cảm thấy an tâm Dưới vực có sông Năng lực hồi phục cơ thể của người cá vô cùng mạnh mẽ Trong lòng nàng cũng đã tính qua việc nàng sẽ tổn thương y Nhưng sẽ không để y chết Cho nên để trường ý rơi xuống sông dưới vực Bị nước cuốn đi là điều tốt nhất Nhưng không đảm bảo bên dưới có sự cố gì không Cho nên nàng phải giúp hết sức lực Tranh dành thời gian để y trốn thoát Nhưng e rằng một mình nàng Chỉ có thể cản thêm một khoảng thời gian ngắn Như vậy cũng được Cơ thành vũ nhìn kỹ vân hòa Như muốn hi sinh cả sinh mệnh ra Trường kiếm trong tay khẽ lạnh Kỹ vân hòa Ngươi thân là hộ pháp ngươi yêu cốc Hiểu rõ chuyện bây giờ ngươi làm là gì không Không thể rõ hơn. Nàng đáp rất quả huyết. Ánh mắt hắn khẽ trầm ngưng. Xót linh lực vào thanh kiếm trong tay. Nếu đã như vậy, đừng trách ta thực sự động thủ. Nàng ngưỡng đầu nhìn hắn. Thiếu niên bạch y phong độ phiên phiên. Nàng nhịn không được nhất môi cười Mỹ <cười> Tất cả đều là kẻ bị ẩn mạch làm hại. Hà tất... Bật nơi nhãm cùng ả tạc. Chu lăng một tiếng gạt đi, đánh đứt lời nói của nàng. Hắn dùng đào chém đứt đoạn tóc ngắn trên đầu mình. Mãi tóc dài không buộc tóc quang che chắn tầm nhìn của hắn. Tóc đèn bị hắn bỏ đi như một món đồ cũ trên đất. Giết tiệt nồ này trước, sau đó đuổi theo người cá. Lên cho ta. Hắn phư ra lệnh, tất cả tướng sĩ được cao giọng hét lên, cầm đào tiến gần về phía kỹ vân hòa. Nàng nhìn vượt thẳm sau lưng mình. Dưới vực sâu ấy, bóng tối vô tận. Nàng quay đầu lại, sự oá huyết trong mắt dường như càng kiên định hơn so với vừa rồi. Nàng cúi đầu nhìn cánh tay trái còn chưa đến nửa phần sức lực tiến về phía trước. Cánh tay phải đang bịt lấy đầu vai trái đang nhiễm đầy máu tươi ra, không cần lực ép vào. Máu bên vai trái đột nhiên trào ra càng lợi hại hơn. Sắc mặt nàng trắng bích, cơ hồ như không biết đau là gì. Từng bước từng bước, tiến gần bọn tướng sĩ phía trước. Tay phải nàng kết ứng. đem kiếm gãy thu về. Kiếm gãy nằm trên bùn đất dịu sự chiêu hô, vừa rơi mặt đất liền bị thanh kiếm bên cạnh trắng lấy, đinh một tiếng bay thẳng xuống vực sâu. Ánh mắt cơ thành vũ lạnh lẽo nhìn nàng. Người đi sai đường rồi. Âm thanh vừa dứt, thân ảnh cơ thanh vũ hóa thành một luồng sáng, tự như mũi tên hướng nàng mà lao đến, từng chiêu từng thức lẫm liệt vô cùng. Như lời hắn nói, quả nhiên không chừa cho nàng đường sống. Kỷ vân hòa không có vũ khí, lại thiếu đi một cánh tay, chỉ đành dùng tay phải kết ứng dùng linh lực bảo vệ máu thịt trong người, liều mạng phản kích lại công kích của cơ thành vũ. Nhưng mà nàng không chỉ phải đối phó với mình hắn, Chu lăng bên cạnh cũng cầm đại đao sông vào cuộc chiến. Chù lăng không có linh lực, nhưng cùng cơ thành vũ phối hợp đến thiên y vô phùng. Một người dùng linh lực công kích lối đi của nàng, Một người rầm loạn thân pháp của nàng Một người toàn lực công kích Một người kim thương cố thủ Thân thể kỹ vân hòa vốn suy nhược Linh lực tiêu hao Không đỡ nổi nữa Liên tiếp chữ ba kiếm của cơ thành vũ Lại bị chu lăng một đao chém đến đầu gối Nàng rên một tiếng Một gối quỳ xuống bên vách vực chu lăng nóng lòng Muốn một đao chém nát hộp sọ nàng Nhưng cơ thành vũ không tiến lên theo Nhất thời bàn tay phải của kỹ văn hòa vừa động hung hăng đánh lên phần bụng của hắn Lực đạo buộc trưởng này rất lớn Toàn thân chu lăng rung lên Đại đao rời gói bàn tay liên tục lui về sau 10 bước Ngã trên đất Miệng phun ra một bún máu tươi Giáp đen trước ngực vỡ thành bột miệng Tất cả mọi người đều khiếp sợ Lòng cơ thành vũ nhất thời trầm xuống Nhảy đến bên người chu lăng Nhiệm quyết bảo hộ tâm mạch hắn Cơ thành vũ kiểm tra kỹ thương thế của Chu lăng Tâm kinh không nói Chỉ là nếu như không phải hắn có huyền thiết hắt giáp của hộ thể Lúc này e là tâm mạch đều bị đánh nét Kỹ vân hòa này vốn đã suy yếu Không ngờ vẫn còn phần công lực này Kỹ vân hòa nhặt đại đao rơi trên đất của chú lăng Tay phải cầm đại đao Dùng một chân đứng dậy Còn ai? Nè một thân đầy máu tươi Âm thanh khàng khàng không rõ Nhưng nàng vẫn đứng dậy thủ bên vực Tự như vị sát thần từ địa ngục bước ra Muốn bảo hộ lấy cổng của địa ngục Chu lăng ôm lấy lồng ngực Ngón tay khẽ độc Giết Người cả Nhất định phải đuổi theo Cơ thành vũ áp lấy lồng ngực hắn Không cho hắn ngồi dậy Dùng linh lực bảo hộ tâm mạch cho hắn Cơ thành vũ quay đầu nhìn chúng binh sĩ một cái Phỏng tên Tất cả tướng sĩ bị kỹ vân hòa làm cho chấn sợ. Nhất thời bừng tĩnh, bọn họ vội vàng rời khỏi lưng ngựa bị chặt đứt chân dương cung lên. Đồng loạt kéo cung. Cơ thành vũ khoác tay, cung tên mũi tên như bị phủ lên một tầng linh lực màu trắng nhàng nhạt. Phóng! Hắn vừa ra lệnh, tất cả tên đều đồng loạt phóng ra. Phía trước vượt sâu vạn trượng, nàng không còn đường để lui. lúc trời đất vũ đầy mưa tên hướng nàng giết đến. Nàng vẫn như cũ không muốn bỏ cuộc Cao giọng hét một tiếng Dùng một chân mà nhảy lên Ở giữa không trung Đại đao như khiên Đem tất cả mưa tên đỡ xuống Nhưng trận mưa tên này chưa dừng Trận khác lớn hơn lại ùa đến Đến trận thứ ba Nàng đã không còn sức lực Cánh tay phải trúng tên trước Nàng cắn răng Dùng miệng cắn lên thân mũi tên Cắn lên tấm lồng vũ trên mũi tên Đem tên nhổ ra khỏi cơ thịt Gia thịt bị rách ra Máu tươi tuôn trào Mũi tên nhổ ra nhưng tay phải nàng cơ hồ như phế rồi Không thể cầm lấy đại đao nữa Mà lúc này một mũi tên lại bắn đến Bắn thẳng qua đầu gối còn lại của nàng Nàng không còn cách nào đứng lên Hai đầu gối của nàng ngùi trên mặt đất Chỉ còn tay phải vẫn cầm lấy cán đao Đào cắm trên đất Trở thành vật chống đỡ cuối cùng cho cơ thể nàng Nàng chưa ngã xuống Cơ hồ không ai hiểu nổi Nàng vì sao vẫn chưa ngã xuống. Nàng rũ đầu, cả người giống như đã ngất xỉu. Mưa tên ở trong không trung vẫn tiếp tục bày đến, bắn đến đầu vai nàng, mà nàng giống như một tấm bia thịt, chịu một tên này cũng không phản ứng. Nàng giống như đã chết rồi. Máu như đã chảy tận, lực như đã dùng hết, đã liều cả cái mạng này rồi. Dùng một tư thế cứng nhất, chết ngay bên trên vực sâu vạn trượt. Cơ thành vũ nhìn về hướng kỹ vân hòa đang quỳ, nàng giống như một pho tượng, nói lên kết cục bơ vơ cùng bi thương nhất của người yêu sư. Hắn cho rằng nàng đã chết, ngoảnh đầu nhìn chu lăng cũng đã hôn mê. Tay bảo vệ tâm mạch hắn không dám buông ra, chỉ quay đầu ra lệnh. Mấy người các người đi tìm đại phu, mau, còn các người tìm đường xuống vực đuổi theo người cá. Vâng. Tướng sĩ vừa toan lệnh còn chưa cất bước. Đột nhiên mặt đất nổi lên cuồng phong Từng trận mạnh mẽ quét qua Tựa như sóng lớn công kích tất cả mọi người Tiếng gió vi vu Mây đen trên trời mương tụ lại Che khuất ánh trăng Khiến cho đêm tối lập tức trở nên âm ưu khủng bố Mọi người cơ hồ bị cuồng phong thổi đến Đứng khùng vững Nhìn không được quay đầu lại Nhìn theo hướng cuồng phong nổi lên từ bên vực Ở bên kia Kỷ văn hòa như củ quỳ xuống Dùng đau để chống đỡ cơ thể Nàng vẫn rủ đầu xuống Không hề cử động Nhưng xung quanh nàng đổ lên khí tức màu đen Khí đen kéo lấy đầu tóc cùng y phục của nàng Chuyển động hỗn loạn quanh người nàng cùng phong này Từ xung quanh nàng mà nổi lên Lúc khí đen di chuyển Nó từ từ ngưng tụ lại Chậm chậm Chậm chậm ở sau lưng nàng Ngưng tụ thành hình chiếc đuôi Một chiếc Hai chiếc Ba chiếc, khí đen càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nồng đậm. Một lúc sau đó, dưới ánh mắt mọi người, sau lưng nàng đột nhiên xuất hiện chiếc đuôi màu đen kỳ lạ vẫy động. Yêu, yêu hoái. Bọn tướng sĩ kinh ngạc không thôi. Cơ thành vũ nhìn về hướng kỹ vân hòa, đôi mắt kinh ngạc trợn to. Trong đốt chấn kinh chỉ phun ra ba chữ. Cửu vĩ hồ. Đầu của kỹ vân hòa khẽ động Giữa mái tóc tán loại Một đôi đồng tử màu đỏ tươi xuyên qua khí đen Trừng mắt nhìn cơ thành vũ Kẻ nào dám đuổi theo Chương 49 Khí đen lan tràn Cuồng phong rít gào như muốn đem âm khí Ở địa ngục đều cuốn lên trên cửu trùng thiên Những vết thương bị chém rách Máu chảy ướt đẫm trên toàn thân kỹ vân hòa để bị khí đen thâm nhập Tự như một đôi tay đến từ thế giới khác Chỉ lấy vết thương đang chảy máu Cũng giúp nàng băng bó lại da thịt bị rách Trong chính chiếc đuôi hồ yêu kỳ lạ màu đen kia Có một chiếc trôi đến trước người nàng Đem tất cả mũi tên trên người đều nhổ ra Ném xuống đất Tên lập tức bị khí đen hóa thành buộc mịn Trong cùng phong hóa vô hình Đuôi hồ giống như cho nàng sức mạnh Khiến nàng lần nữa đứng dậy Tóc đen bay tán loạn Giữa không trung kéo ra một hình thù kỳ lạ Các tướng sĩ không thể không kinh hãi Dù là tướng sĩ được triều đình huấn luyện nghiêm ngặt Đối diện với sức mạnh cùng yếu khí thế này Cơ hồ không khống chế được cánh tay đang rùng rẫy Bọn họ không còn sức lực để nâng lên cung tên trong tay Rồi rít lùi về sau Một bước một bước lùi về sau lưng cơ thành vũ Chu lăng lúc này đã hôn mê Cơ thành vũ không dám buông bàn tay đang bảo hộ tâm mạch của hắn ra Chỉ có thể ngây ngốc ở đằng xa, ngỡ người nhìn kỹ vân hòa. Hẳn không thể hiểu nổi. hắn trong phủ quốc sư tu hành nhiều năm, từng nhìn thấy vô số người yêu sư cùng yêu quái. Hơn nữa đến yêu quái cường đại cũng không thể che giấu yêu khí trong người, nửa điểm không để lộ ra. Mà người yêu sư trời sinh song mạch, linh khí trong người vốn tương xung với yêu lực. Từ trước đến nay, cho dù là trong sử sách hay những truyền thuyết kỳ quái, Đều chưa ghi đến việc ngự yêu sư vừa có song mạch mà còn có linh lực của yêu quái. Kỷ vân hòa này rốt cuộc là vì sao? Không đợi cơ thành vũ nghĩ nhiều, kỷ vân hòa một bước dẫm lên. Đột nhiên mặt đất rung chuyển, khí đen xoay tròn khiến cho mây đen trên trời càng đặc hơn. thì bước chân nàng mà chuyển động về phía trước. Sau lưng nàng khí đen ngưng thành hình đuôi yêu đem tên trên mặt đất quét qua. Nhất thời mũi tên đều bị khí đen nâng lên. Hàng trăm chiếc tên bay lơ lưỡng trên không. Mũi tên xoay chuyển hướng về cơ thành vũ cùng các tướng sĩ. Trong cuồng phong, những chiếc tên ẩn sau lưng nàng tựa như một mặt tường cắm đầy tên, chỉ chức chờ phóng ra. Lúc tên nhọn lué ra hàng quan hướng về chính mình, tất cả mọi người đều cảm nhận thiết thực về sự đe dọa. Sự đe dọa đến từ cái chết. Giữa mái tóc bay tán loạn của nàng đột nhiên lộ ra đôi đồng tử màu đỏ tươi, khiến mọi người không thể không thấy lạnh người. Không lâu sau, chỉ đợi nàng bước đến một trượng, bọn họ đã rối rít ném bạc bỏ giáp, hoảng loạn chạy trốn. Cơ thành vũ căng bản không có cách nào đã gọi các binh lính quay về. Lúc này, Kỳ Vân Hòa hoàn toàn đánh thức sự sợ hãi, phải đối diện với cái chết chân thực nhất trong nội tâm của tất cả mọi người. Nàng rất cường đại, Vượt xa sức mạnh mà nàng bộc lộ ra một chút ít kia Mà cơ thành vũ nhìn nàng không hề cử động Hắn không thể đi Trên người Chu lăng bị thương rất nặng Hắn nhất định phải bảo hộ tâm mạch của Chu lăng Cho nên hắn chỉ có thể nhìn nàng từng bước từng bước đi đến trước người hắn Cho đến khi nàng cách hắn ba bước Nàng dừng chân Mũi tên sau lưng đồng loạt chỉ về cơ thành vũ trên mặt đất Hắn ngỡn đầu nhìn nàng Đôi đồng tử đó tươi trong khí đen trông khủng bố hơn so với ở xa gấp 10 lần. Tráng hắn rỉ ra lớp mồ hôi lạnh. Bàn tay bảo hộ tâm mạch của Chu lăng cũng không khống chế được mà rung rẫy. Người không chạy sao? Nàng mở miệng. Ta không thể chạy. Kỷ Vân Hoa nhìn hắn cùng chú lăng. Nhìn thấy hắn lúc này vẫn đang bảo vệ chu lăng. Nàng trầm mặt rất lâu, sau đó nâng tay. Cơ thành vũ cơ hồ cho rằng Bản thân phải mất mạng ở đây Vì vậy hắn nhắm chặt mắt lại Nhưng một nhoáng Chỉ là trên trán truyền đến cảm giác lạnh băng Thân nhị có chút lạnh lẽo này Thuộc về thân nhiệt của yêu quái Dây buộc quấn trên trán bị kéo xuống Nhưng nàng không hề làm hắn bị thương Cơ thành vũ trợn mắt Chỉ nhìn thấy kỹ vân hòa toàn thân khí đen Trên tay cầm dây buộc trắng thuần Cuồng phong lôi kéo đoạn dây buộc ấy Mà giọng nàng vô cùng bình tĩnh Thậm chí được xem như là ôn hòa Thiên hạ này Bạn Lý Sơn Hà Phong cảnh đẹp như vậy Vì sao người lại phải bán tan Nàng thả lỏng tay Dây buộc màu trắng theo gió cuốn đi Hàng trăm tên vũ Ở sau lưng nàng lúc này đột nhiên rơi xuống đất Cơ thành vũ ngẫn đầu nhìn nàng Cơ hồ có vài phần ngây ngốc Nàng không có sát phí, cũng không có lễ khí giữ khí đen bay loạn Thậm chí mang theo vài phần bi mẫn khác thường Kỹ vân hòa này, rốt cuộc là người như thế nào? Trên người nàng, rốt cuộc đang trả giấu quá khứ cùng bí mật gì? Mà trong chớp mắt, ánh sáng trắng lạnh lẽo đánh tan mây đen dày đặc trên bầu trời Một đạo bạch hoàng hình như từ cửu trùng thiên chiếu xuống Phá vỡ bóng tối Mây đen tan đi, vầng trăng sáng lại lộ ra, lần nữa nhìn thấy bầu trời mênh mông đầy sao. Dây buộc màu trắng bị gió thổi đi, đột ngột bị một bàn tay trắng bệnh nắm lấy giữa không trung. Người đó bước đến bên vách vực, toàn thân bạch y, phản chiếu ánh sáng của ánh trăng, giống như thần tiên trong truyền thuyết từ vầng trăng bước ra. Dây buộc trong tay hắn phấp với, hắn ngoảnh đầu. nhìn về chín chiếc đuôi màu đen ở sau lưng kỳ văn hóa. Yêu không phải yêu, người không phải người. Hắn đánh giá nàng, ánh mắt trời sinh mang chín phần lạnh lẽo nhiều lại, khiến Ngụy nhìn sinh ra cảm giác sợ hãi. Người rốt là vật gì? Đôi đồng tử đỏ tươi của nàng lặng lặng nhìn người vừa đến. Chưa kịp đáp lời, Cơ Thành Vũ bên cạnh đã hô lên. "Sư phụ Đệ tử phú quốc sư tuy nhiều Nhưng buôn đồ trong đó đều chỉ có một sư phụ Bên trong chỉ có sư huynh đệ Sư tỷ muội Người được cơ thành vũ gọi là sư phụ Toàn thiên hạ này E rằng chỉ có một người mới được gọi như thế Đại quốc sư Nàng phun ra ba chữ này Nàng từng nghe trong miệng Vô số người nói về cái tên này Câu chuyện về hắn được giang hồ truyền miệng Không biết bao nhiêu lần Hắn cũng được viết vào trong sách Chính sử, truyền thuyết kỳ quái Trong thiên hạ này Không ai không biết đến sự tồn tại của hắn Hắn đã trải qua mấy đời hoàng đế Một tay kiến lập thành thế giới như ngày nay Các quy tắc tương giao giữa người Yêu cùng người yêu sư Hắn giữ vị trí cực cao trong thiên hạ này Thậm chí không đoán được đã trải qua Bao nhiêu thời đại đế vương Hắn chưa từng gặp qua Kỷ Vân Hòa Cũng chưa từng nghe qua về sự tồn tại của người yêu sư nhỏ nhỏ này Nhưng đối với nàng mà nói Kẻ trong sách, trong truyền thuyết, trong các câu chuyện Vừa bắt đầu đã thao túng cuộc đời của nàng cho đến hiện tại Hay là giữa đại nhân vật cùng với một vài diễn nhỏ Nhất định có chút liên hệ Trong hồ hấp, lời nói của đại nhân vật Chính là mạng sống của bao nhiêu người Kỷ vân hòa chỉ là một hạt cát nhỏ trong bao nhiêu người ấy. Nàng nhìn đại quốc sư, chưa từng nghĩ qua. Trong lúc nàng còn sống, lại có thể nhìn thấy kẻ trong vô hình trung khiến bản thân đi đến bước này. Nàng nhất thời cảm thấy có chút buồn cười. Nàng đột nhiên bắt đầu liệu đoán ra ý đồ của vận mệnh. Vận mệnh cho nàng song mạch, khiến nàng lưu ly hoạn nạn, khiến nàng từ nhỏ đã cô độc. Nhưng lại cho nàng một thân phản nghịch, không cam tâm, không nguyện ý dừng bước trong nơi giam giữ kia. Cao khách tự do, muốn được nhìn thấy khoảng đất trời này. Mà cuối cùng lại khiến nàng gặp được trừng ý, khiến nàng nhìn thấy linh hồn thuần túy của y. Khiến nàng nhất định phải bảo vệ người này. Khiến nàng từng bước từng bước đi đến thời khắc này. Mà thời này khắc này, mận mệnh giống như không dừng lại. Trao cho nàng một thân sức mạnh được bổ sung kia, vẫn khiến nàng nhìn thấy được kẻ đầu sỏ gây họa. Nàng chuyển động bước chân, đồng thời tinh vũ bị chiếc đuôi quét qua mặt đất. Mũi tên như rời phải cung tên, sông thẳng hướng đại quốc sư mà bắn đến. Một lời chưa phát, một chữ chưa nói, Kỷ Vân Hòa cư nhiên trực tiếp động thủ với đại quốc sư. 50 Một ngày tranh đấu ấy Trong hồi ức của kỹ vân hòa Trở nên thập phần mơ hồ Nàng chỉ nhớ được một chút bắt đầu Và phần kết thúc Không toàn diện Nàng biết lúc mình hướng đến đại quốc sư mà giết đến Đã đối mặt với linh lực cực lớn Biến hóa thành áp lực Cơ hồ như muốn xé rách mỗi tất cơ thịt trên người nàng Đè gãy mỗi tất xương của nàng Nhưng nàng vẫn song lên Mùi máu tanh cùng sắc ý cường liệt đầy ấp trong lòng ngực, cơ hồ khiến nàng không thể khống chế được. Nàng không có vũ khí, lại giống như một yêu quái thực thụ, dùng móng tay sắc bén con máu thịt trong người mà sông lên. Trận chiến ấy kết quả cuối cùng là nàng thua. Nàng ngã dưới tay áo của đại quốc sư, bại dưới kiếm của hắn. Ngón tay nàng bám lấy tay áo vân sa màu trắng của đại quốc sư, mà kiếm hắn lại chỉ ngay cổ họng nàng. Nhưng hắn chưa giết nàng Mà là nàng tự hôn mê bất tỉnh Thảm bại Cơ hồ nàng chỉ cần đồng ngón tay một khắc Cũng tự nghĩ được kết quả này Đại quốc sư là kẻ nào chứ Từ trăm năm trước Là tôn giả từ thời thịnh vượng của ngựa yêu sư Lúc ấy hắn đã đứng trên đỉnh cao Của các ngựa yêu sư rồi Vũng chi là đến tầng bây giờ Đại quốc sư bao nhiêu tuổi không ai hay biết Nhưng trăm năm qua dung mạo chưa từng thay đổi. Mọi người biết thân thể cung tu vi hắn đều đã đạt đến hóa cảnh không thể phán đoán ra. Thiên hạ này e rằng không có ai có thể là đối thủ của hắn. Nhưng ngày tranh đấu ấy vẫn còn rất nhiều chuyện nàng không nhớ ra. Mà những chuyện nàng không nhớ được cờ thành vũ đều đã kể lại cho nàng nghe rồi. Khi nàng bị đại quốc sư bắt về lúc nhốt trong ngục giam của vũ quốc sư hắn đã nói với nàng Hẳn nói đêm đó nàng cùng đại quốc sư chiến đấu, khiến cho núi đá rơi vụn xuống bờ vực, gió mây chuyển màu, yêu khí trên người nàng nguyện vào gió đêm, lướt đến vực sâu không thấy đáy, thổi khắp thiên hạ. Ngự yêu cốc phía nam, kinh sư hoàng đô phía bắc, cùng ba nơi ngự yêu khác, tất cả đều có thể cảm nhận được. Thế giàn đều nói, thiên hạ lại xuất hiện thêm một yêu quái cường hãng giống như thành vũ loành điểu. Có người nói đó là động tĩnh lúc người cá trốn đi gây ra Cũng có người bảo là thanh vũ loan điểu trước đây đã cứu người cá Cả hai hợp lực mà thành Lời đồn trong giang hồ Cái này so với cái kia càng rời xa nguyên bản Mà triều đình cũng không ra mặt nói gì Bởi vì đại quốc sư hạ lệnh cho cơ thành vũ Chuyện đêm đó không được nói với bất kỳ ai Hắn muốn kỹ vân hòa trở thành một bí mật Một bí mật bị nhốt trong phủ của hắn Kỷ Vân Hoa không biết vì sao hắn lại muốn nhốt nàng ở đây Cờ Thành Vũ cũng không biết Nhưng dù là vì lý do gì Nàng đều cảm thấy bây giờ thế này So với kết cục xấu nhất mà nàng từng nghĩ Vẫn tốt hơn nhiều Ít ra Đại Quốc Sư nhốt nàng cũng không hành hình Vẫn chưa đem nàng trói lại Thậm chí đến cả nhìn cũng không thèm nhìn nàng Thật là tốt hơn nhiều so với trường ý ban đầu bị giam trong ngựa yếu cốc Kỹ Vân Hòa cũng không hiểu vì sao mà nàng cũng lười phải nghĩ Bây giờ nàng có rất nhiều chuyện đều lười nghĩ đến Bao gồm cả ngày kia Vì sao bản thân lại mọc ra chính cái đuôi Bao gồm chuyện vì sao trại quốc sư đem nàng giam lại mà không giết nàng Nàng mỗi ngày chỉ hiểu một chuyện Tháng này, thời gian cần ăn giả dược ngày càng đến gần rồi Mà bây giờ không nói đến giả dược, đến lâm hạo thành nàng cũng không gặp được mặt. Nàng chỉ chờ chết mà thôi. Trong khoảng thời gian nàng chờ chết, chỉ quan tâm một chuyện. Chuyện này lúc cơ thành vũ mỗi ngày đến đưa thức ăn cho nàng, nàng đều hỏi một lần. Hôm nay cơ thành vũ lại đến, đem theo thức ăn vào trong ngục. Nàng vừa nhận vừa hỏi. Hôm nay bắt được người cá chưa? Nàng ngày ngày đều hỏi câu này. Cơ thành vũ nghe xong có chút dở khóc dở cười Nhưng vẫn thành thật đáp Vẫn chưa bắt được Sau đó nàng bắt đầu ăn thức ăn của mình Nàng ước tính thời gian để nhiều ngày như vậy Trường ý dù là bò Thì cũng đã bò từ trên bờ đến biển lớn rồi Ở dưới biển chính là thiên hạ của y Cho dù là đại quốc sư hay tiểu quốc sư Không lý nào vẫn có thể trong biển sâu mà mò y về được Hừm, hôm nay lại không có thịt Để nghe được tin tức khiến bản thân yên tâm rồi Nên bắt đầu nhìn thức ăn của mình Quốc sư phụ các ngươi thiên hạ chí tôn Thế mà thức ăn trong ngục còn thua cả người yêu cốc bọn ta đó Sư phụ thích ăn chay Cơ thành vũ nhìn nàng có chút bất lực Hừm, người vì sao thích ăn mặn như thế? Ừ, phần lớn người có song mạch đều thích ăn chay Ta cũng không ngoại lệ Nhưng từ sau ngày đó ta cũng không biết vì sao Ngày ngày đều mong muốn ăn thịt Cờ thành vũ nghe xong trầm mặt xuống Bộ dáng hôm đó của nàng Có thể cả đời đều in sâu trong đầu hắn Hắn không hiểu nổi Rõ ràng kỹ vân hòa đã biến thành yêu quái Thậm chí có thể cùng đại quốc sư đánh nhau một trận kịch liệt Nhưng vì sao qua một đêm đó Bây giờ lại biến trở về không khác gì một người bình thường Vẫn còn có song mạch Vẫn còn có linh lực Vẫn là một người yêu sư bình thường Nàng kéo ra một hộp thức ăn Nhìn thấy một mảng xanh mượt Thực sự không có khẩu vị Nên cũng buông đũa xuống À, nó đến thương thể của Chu lăng tiểu tướng quân đã khỏi chưa Hôm đó thực tại là có chút gấp Hạ thủ không biết nặng nhẹ E rằng đã đánh đau hắn Nói đến đây cơ thành vũ khẽ khẽ nhú mày lắc lắc đầu Hắn thực sự bị thương rất nặng Sẽ chết ư Chưa đến nỗi đó May mắn là hôm ấy có huyền thiết giáp hộ thể Ta cũng kịp thời bảo hộ tâm mạch cho hắn Thường thế mặc dù nặng Nhưng khoảng nửa năm sẽ không còn vấn đề gì Chỉ là... Chỉ là cái gì? Cơ thành vũ bất lực cười Chú Lăng dù sao cũng là biểu đệ của thuận đức công chúa Từ nhỏ đã cùng công chúa lớn lên Võ công trước giờ cho từng thua người cùng lớp được công chúa vô cùng thương yêu Lần này bảo hộ người cá không thành Làm việc không thuận lợi Bị công chúa chỉ trích một trận Nên ngày càng buồn bực e là đối với thương thế của hắn không tốt Này nghe đến bốn chữ thuận đức công chúa thì khẽ nhíu mày Ừ, không tìm được người cá, Thuận Đức công chúa có thể rất tức giận. Cơ thành vũ nhìn nàng nghiêm túc gật đầu. Vô cùng tức giận. Có giận lây cả người yêu cốc không? Không có. Sư phụ nói với công chúa rằng là người đem người cá trốn đi. Công chúa này lệnh cho từng cốc chủ người yêu cốc lâm hạo thành của các người để bắt người về. Vẫn chưa giận lây. Kỷ Vân Hòa nghe xong cười, cười cười. Cơ thiếu công tử, người nói xem, Đại quốc sư bọn ngươi sao lại dối trên lừa dưới, nhốt ta lại, rốt cuộc là vì gì nhỉ? Bởi vì hiểu kỳ. Bốn chữ hồi đáp này không phải là đến từ cơ thành vũ. Đại quốc sư toàn thân Bạch Vân Sa từ cửa ngục bước vào. Cơ thành vũ nghe xong, lập tức quỳ một chân xuống đất hành lễ gọi. Sư phụ. Đại quốc sư ường một tiếng, lập tức quay đầu nhìn kỹ vân hòa Ánh mắt ở trên người nàng lướt nhanh một vòng Lập tức nhìn hai cái xuống hộp thức ăn một ngụm cũng chưa ăn trong tay nàng Hỏi Muốn ăn thịt sao? Kỹ vân hòa ngỡ người, không nghĩ đến đường đường đại quốc sư Lần đầu gặp mặt cư nhiên đã hỏi vấn đề nghiêm túc như thế này um, Thức ăn phủ quốc sư của các người quá nhạt rồi Nàng ngược lại cũng không sợ thẳng thắng không kiên kỵ gì mà mở miệng nói. Không có thịt, dầu cũng không nốt, thực sự ăn không trôi. Ngày mai chuẩn bị cho nàng ít thịt. Đại quốc sư quay đầu dặn dò cơ thành vũ, nhưng ngữ khí này giống như đang dặn dò hắn đem chút thịt cho chó ăn. Dạ, cơ thành vũ cũng đáp lại phi thường nghiêm cẩn. Kỹ Vân Hòa ngẫn đầu nhìn đại quốc sư, khoảng cách gần hơn ngược lại không thấy sợ. Giống như đại nhân vật này chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường. Đại quốc sư, người bắt ta đến đây rốt cuộc là muốn làm gì? Đại quốc sư đánh giá này một lúc, đột nhiên nhất miệng cười chầm biếm. <cười> Nghĩ thử xem, trong dân nhanh này lại có người đang chơi trò mới lạ gì? Hắn cúi người cách nàng gần thêm một chút. Trên mặt hắn thu lại đủ cười lạnh. Nhất thời khiến cho nàng cảm thấy như chạm và băng lạnh Ánh mắt của đại quốc sư này Dường như không có chút cảm xúc nào Hẳn nhìn nàng Hệt như thực sự xem nàng như một miếng thịt vậy Lãnh đạm mà tê liệt Đây là sự lạnh băng có được Khi đứng ở vị trí cao trong nhiều năm Chương 51 Kỷ Vân Hòa cười khẽ một tiếng Nàng nhìn thẳng đại quốc sư như từng tận nhân thế, mà trong đôi mắt nàng đã không có chút tình cảm nào nói thẳng. <cười> nhưng gian này còn có chuyện gì mới lạ ư? Đại quốc sư đứng thẳng người dậy, từ trên cao nhìn xuống nàng, đưa cho nàng một đáp án. Chính là người. Một người yêu sư biến thành yêu quái, thật sự là mới lạ, kỹ vân hoa trầm mặt. Đại quốc sư cũng không nhiều lời nữa, Trong tay áo rút ra một thanh chủy thủ, ném vào trong ngục. Kỷ Vân Hoa cầm lấy chủy thủ nhìn chằm chằm hắn. Quốc sư đây là muốn giết chết ta. Lấy máu. Nàng nghe hai chữ này, biểu môi một cái, cũng không do dự đem lưỡi chủy thủ thuận tay cứ múc nhát vào mô bàn tay. Trên lưỡi đao dính máu của nàng, lập tức như con đĩa, khúc máu ấy vào bên trong chủy thủ. Không lâu sau, toàn thân chủy thủ hóa đỏ. Nàng trở tay đưa nó cho đại quốc sư Nàng biết Hắn muốn lấy máu nàng để làm gì Hắn muốn làm ra người chứa độc hàng xương Thể chất song mạch của người yêu sư thập phần đặc biệt Không chỉ cho họ có linh lực Và còn khiến họ có thể miễn độc Nhưng đại quốc sư nghiên cứu chế tạo ra độc hàng xương Là loại độc dược duy nhất có hiệu quả với người yêu sư Độc hàng xương đối với người bình thường không có hiệu quả Nhưng đối với người yêu sư mà nói Thật là một loại độc lấy mạng Hẳn mượn loại độc này Để thiết lập các quy tắc tương giao Giữa con người Người yêu sư cùng yêu quái Giam cầm người yêu sư Đưa vị trí hoàng gia lên đến đỉnh cao Đại quốc sư là một người yêu sư Vô cùng lợi hại Nhưng đồng thời cũng là một đại phu Rất thông minh Lúc trong người yêu cốc Nàng mỗi tháng đã bị lâm thương lan ép ăn Chính là độc hàng xương Bây giờ xem ra thứ thuốc ấy không chỉ đơn giản là độc dược. Nó nhất định là đối với thân thể nàng tạo thành biến đổi gì rồi. Lâm thường làng vẫn trên người nàng làm chuyện mà nàng vốn dĩ không hề biết đến. Đại quốc sư muốn làm rõ xem lão đã làm gì với nàng. Nàng cũng hiếu kỳ như vậy. Chỉ là nàng cùng đại quốc sư không giống nhau. Nàng sợ là không đợi được kết quả nghiên cứu của hắn. Đại quốc sư nhận lấy chủy thủ. Kỷ Vân Hòa không lập tức buông tay mà nhìn hắn nói Thuốc cầm máu cùng băng gạt Hắn vừa nhứng mày Cơ Thành Vũ bên cạnh lập tức đưa nàng một chiếc khăn tay trắng Cô nương dùng cái này trước nhé Nàng cũng không kén chọn Đợi tay Cơ Thành Vũ đưa khăn tay vào trong ngục Nàng vương tay nhận lấy Dùng răng cắn một đồ khăn Phối hợp với tay còn lại Thành thục băng bó xong vết thương trên mô bàn tay mình Nàng ngẫn đầu nói với đại quốc sư Ngày tháng trong ngục không dễ qua Có thể thể diện một chút là phải chớp lấy một chút Hắn lườm nàng một cái Cũng không thèm đáp nàng Cầm chủ thủ hút đầy máu tươi của nàng Rồi rời đi Cờ thành vũ lúc này mới thở phào một hơi Có chút bất lực nhìn nàng Người là người đầu tiên Trừ công chúa dám tò gàng Nói chuyện với sư phụ như thế Nàng nhìn vết thương của mình cười cười Đại quốc sư không nộ mà uy Thông thường người sợ hắn là bình thường thôi Cơ thành vũ hỏi nàng Làm thế nào mà người sinh ra bất thường vậy? Uhm, thông thường người sợ hắn là sợ chết Mà ta thì không sợ Nghe nàng nói vấn đề nghiêm trọng một cách thoải mái như vậy Hắn nhất thời trầm mặt Vân hòa Người không phải kẻ ác Sư phụ cũng không phải Mà nay thiên hạ này Rất nhiều bá tánh có con cái Mang song mạch trực tiếp đột ngột chết đi Ngựu yêu sư ngày càng ít Ngươi chỉ cần phối hợp tốt với sư phụ người sẽ không giết ngươi hmm. Việc để ai giết hay không Không liên quan đến ta Mà là mạng ta gần tận rồi Nàng đáp lời này rồi nhìn hắn Nhưng thuốc cầm máu vẫn là phải đem đến Cơ thành vũ bị thái độ của nàng làm cho có chút bất lực Chỉ đành thở dài nói Ừ, người đợi chút đi Ta đi lấy cho người Cơ thành vũ rời đi Trong ngục đợi chìm vào sự yên ắn Nàng ngồi một mình trong ngục Nhìn theo song ngục giam cơ hồ đã theo nàng hơn nửa đời người Nàng vương tay sờ sờ Lập tức bị cấm chế khiến tay nàng văng ra Nàng trong ngục giam thở dài Trường ý Những ngày người ở trong này cũng vô vị như vậy phải không? Trong ngục không có người đáp lời nàng. Nàng quay đầu ngủ. Giấc ngủ này nàng ngủ rất sâu, ngủ rất ngon. Nàng nhìn thấy biển cả mênh mông, trên mặt biển lăn tăn có một đuôi người cá cực to đang bơi lượn dưới biển. Y bơi rất nhanh, so với chim bay trên trời còn nhanh hơn. Nàng trong mơ luôn một mực đuổi theo y, nhìn y bơi đến tận cùng đại dương. Bơi đến biển cả sâu thẳm Cuối cùng cũng không quay đầu lại Những ngày tháng sau cùng này của nàng Rất nhiều lần mơ thấy như vậy Cho nên nàng rất thích ngủ Mỗi ngày đang ngủ hơn phần nửa thời gian Mà mỗi lần mơ thấy cảnh này Đều mơ đến cười tỉnh Nhìn thấy trước mặt một phòng trống không Vẫn có thể duy trì ý cười một lúc Bởi vì tự do ở trong mơ Thực sự là quá mị người rồi Nhưng đêm nay Sau khi nàng tỉnh, nụ cười trên khóe miệng có chút không thể duy trì được. Lòng ngực nàng lần nữa tiếp nhận cảm giác đau đớn nguyên thuộc kia. là phát độc rồi. Lần này trong phủ đại quốc sư, cùng có khanh thư đem thuốc giải đến cũng không có lâm hạo thanh. nàng cũng không có thêm một lần cầu may như lần trước nữa. Nàng nhìn cơn đau trong ngực, vặn bẹo co rút trên mặt đất, cố gắng không để bản thân rên ra tiếng. Cho đến khi đôi môi bị cắn nát, mà cơn đau trong lòng ngực hết trận này đến trận khác, cuối cùng nàng cũng không nhìn được mà đứng bật dậy, không do dự đụng đầu vào cấm chế của lòng giam. Nàng không muốn trực tiếp làm vợ cấm chế để thoát ra ngoài, nàng chỉ hy vọng là Nàng cố gắng hết sức động và cấm chế Để đánh ngất mình Hoặc là một phen đụng đầu này Có thể khiến nàng chết đi cũng tốt Nàng không muốn lần nữa nhẫn nhịn thêm Cơn đau không ngừng của thế gian này Mà chuyện nàng mong muốn Đều không phát sinh Cấm chế không đánh ngất nàng Nàng cũng không thể đụng chết Trái lại đụng vỡ đầu chảy máu Cả mặt ướt đẫm máu tươi Trông vô cùng khủng bố dọa người Mà nàng vẫn không muốn từ bỏ Một mực cắn răng nhịn đau Hướng cấm chế bên trên mà đụng đến Mà một lần đau này Cứ nhiên không giống với những lần trước Vẫn còn có một khoảng thời gian tạm dừng lại Đọc trong cơ thể nàng giống như phát điên vậy Truyền miên không để nàng có thời gian nhàn rỗi Rốt cuộc khiến nàng nhịn không được Mà phát ra tiếng đau đớn Cơ thành vũ bị nàng kinh động vội vàng chạy đến Nhìn thấy nàng một mặt đầy máu đang lăn trên đất Hắn nhất thời có chút hoảng loạn Vân hòa cô nương Người thế nào rồi Kỷ vân hòa ôm lấy lồng ngực Tự như một kẻ tuyệt vọng Lồm cồm bò trên đất Dùng sức mạnh duy nhất vẫn còn khống chế được Khống chế đầu mình đập trên đất Nhưng bởi vì sức khống chế của nàng còn lại quá ít Đến động tác này cư nhiên trông giống như đang khấu đầu gào khóc Tự như thời khắc vận mệnh cuối cùng này Nắm lấy đầu nàng Áp kẻ không chịu thua như nàng trên đất Từng cái từng cái một khấu đầu với ông trời Mỗi một cái đều là một cái huyết ấn Mỗi một tiếng đều là dốc hết sức lực cờ thành vũ nhìn đến kinh tâm Rốt cuộc nàng dừng lại với một tư thế cứng ngắt Bất động giống như ngày hôm ấy ở bên vách vực Nàng dùng đao chống tay đứng thẳng người Như một bức tượng điêu khắc Cơ thành vũ khẽ tiến gần một bước Vâng Hắn vừa mở miệng, đột nhiên đầu đang áp sắc mặt đất của nàng cử động. Đôi mắt đỏ tươi nhìn thẳng về phía cơ thành vũ ở ngoài ngục. Chương 52 Đôi mắt đỏ tươi của kỹ vân hòa tự như bị ngưng tụ máu tươi mà thành. Trong địa lao tối tăm, lẽ lên ánh sáng lạ lùng chứa đầy sát khí. Cơ thành vũ bị ánh mắt này của nàng nhìn đến rét lạnh. Lúc này khi đen bên người nàng lần nữa ngưng tụ Hóa thành chính chiếc đuôi hồ ly vô cùng kỳ lạ Hệt như ngày kia ở bên vách vực sâu Nàng lần nữa biến thành cửu vĩ yêu hồ rồi Lúc cơ thành vũ ngây người Đột nhiên ánh sáng đỏ trong mắt nàng nồng đậm Chính chiếc đuôi khí đen đột nhiên đụng vào sông lồng giam Nhưng lại bị cấm chế trên sông ngục của Đại Quốc Sư cản lại Sông ngục bị đụng phát ra một tiếng vang lớn Rầm một tiếng Cả lồng giam đều rung lên Sức mạnh của cấm chế tản ra Bạch quan chiếu sáng Khiến cả lồng giam sáng như ban ngày Cơ thành vũ bị sức mạnh Xót lại công kích Ngã ngồi trên đất Chính chiếc đuôi sau lưng nàng Vẫn chưa chịu bỏ cuộc Chúng nhảy nhót càng tùy ý Dưới bạch quan trong ngục Nhảy nhót cuồng loạn Chứ đợi hắn ngồi dậy Chiếc đuôi kia lập tức từ đằng sau rụt lại Lần nữa hướng cấm chế địa lao mà xông lên Tình thế lần này càng lợi hại hơn so với lần trước. Cư nhiên đụng vỡ đạo Bạch quan Trong tiếng vang cực to, sông ra ngoài lòng, hướng cơ thành vũ giết đến. Hắn muốn đỡ, nhưng dưới áp chế của yêu lực, hắn vốn dĩ không thể động được một đầu ngón tay. Trong lúc cực kỳ nguy hiểm, một đạo Bạch Quang tự như tên lập tức từ bên ngoài bắn vào. Đột ngột khiến một chiếc đuôi khí đen của nàng kim trên mặt đất. Nàng trên lên một tiếng. Không có thời gian để mấy chiếc đuôi thu về Lại bị mấy chiếc tên màu trắng Phá vỡ không trung mà lao đến Đem 9 chiếc đuôi nàng ghim trên nền đất Kỷ Vân hoa than một tiếng Trong miệng phun ra một ngụm máu đen Tức thời 9 chiếc đuôi nàng biến mất vô hình Lần nữa biến thành khí đen Tán loạn lơ lưỡng chuyển động quanh người Nàng nằm trong ngục Hô hấp dồn dập 9 chiếc đuôi này tan đi hình như giảm bớt Ít nhiều đau đớn trên nàng Mặc dù nàng hô hấp dồn dập Nhưng không còn rối loạn như lúc nãy nữa Một đôi chân mà nhảy trắng lúc này mới bước vào bên trong Tay áo làm từ mây trắng không nhiễm bụi trần khẽ khoát một cái Như mũi tên trắng xung quanh hóa thành bạch quang Tất cả tập hợp trên ngón tay trắng bạch kia Ngón tay thòn dài của đại quốc sư vừa cuộn lại Một thanh trường kiếm màu trắng xuất hiện trong tay hắn Thành vụ, người đi ra ngoài đi Hắn đạm đạm phân phó một tiếng Cơ thành vũ lập tức nghe lệnh hành lễ Rồi lui ra Đại quốc sư đẩy cánh cửa địa lao ra Từng bước bước vào trong ngục Đứng trong lòng giam cùng với nàng Sắc mặt nàng rất tệ Cả mặt ướt đẫm mồ hôi Nàng ngẫn đầu nhìn đại quốc sư một cái Qué môi cười tự trào Quốc sư đại nhân Ngài xem Ta được xem là chuyện hy kỳ gì đây Đại quốc sư bước đến, khí đen bên cạnh nàng tản ra như không tan đi. Khỉ đèn vây xung quanh hai người, giống như đang thăm dò, tìm kiếm nhược điểm của đại quốc sư này, đợi có cơ hội để đem hắn giết chết. Mà trên tay hắn trừ thanh kiếm kia, hình như cũng không có thêm phòng bị gì. khí đèn cũng không dám động thủ. Đại quốc sư đi đến trước mặt nàng, ngồi xổm xuống, bàn tay gầy gò còn lại dùng ngón trỏ quét qua khóe môi nàng. Máu đen bên môi nàng bám lên ngón tay trắng bạch của hắn Đôi đồng tử đỏ tươi của nàng nhìn hắn đang dùng máu bên môi mình nghịch trên đầu ngón tay Hắn nói Người người thành yêu Thực sự hỷ kỳ Tám chữ này khiến nàng ngỡ người Ý gì vậy? Đại quốc sư không đáp nàng Lại vươn tay ra Trong lúc nàng chưa có phản ứng Đem một viên thuốc bỏ vào trong miệng nàng Dùng ngón tay nâng cầm nàng lên. Nàng chưa kịp phòng bị mà đuốt viên thuốc kia xuống. Người cho ta ăn thuốc gì? Hàng Sương. Sắc mặt nàng khẽ biến. Hàng Sương là độc mà Đại Quốc Sư chế ra, chuyên môn đối phó với người yêu sư. Những người yêu sư bị ép uống hàng Sương đều chết thảm, nên mới khiến triều đình có khả năng khống chế tộc người yêu. Người muốn giết ta ư? Ta không muốn giết người Ánh mắt hắn lãnh đạm nhìn nàng Lúc này đôi mắt ấy cũng không có cảm xúc gì Hắn nhìn nàng hay nhìn vạn vật Để giống như nhìn tảng đá Nhìn thi thể hay nhìn tất cả vật chết Không có linh hồn vậy Ta chỉ là dùng người thử thuốc Dùng nàng thử thuốc Kỷ Vân Hòa cười lạnh Độc hàng sương Đã thử bao nhiêu lần rồi Cần gì lãng phí cho ta Đại quốc sư nhìn nàng, đẳng làng đợi một lúc rồi lãnh đạm nói Đúng, hàng xương thử qua vô số lần Chưa có ngoại lệ ngựa yêu sư nào không chết dưới nó Hắn lại đứng dậy, dùng tư thái của kẻ bề trên nhìn xuống Tạo cho nàng áp lực càng lớn hơn Người là kẻ ngoại lệ đầu tiên Người là kẻ đầu tiên Lời nói này trong bối cảnh này Tuy nhiên khiến nàng cảm thấy có chút quen thuộc Nàng được nhiên nhớ ra Lần đầu sau khi Khanh Thư cùng Lâm Thương Lan ép nàng uống thuốc Họ cũng nói như vậy Nàng là kẻ đầu tiên Nhận dạng này quả nhìn có nhiều chuyện mới mẻ Nàng ngẩn đầu nhìn hắn Thân sắc lãnh đạm của hắn lúc này mới nổi lên chút hứng thú Khỏe môi nhất lên nhìn nàng Nàng bây giờ mới bắt đầu quan tâm đến sự tình trên người mình Ta ăn hàng xương rồi, ta chưa chết sao? Nàng trước đây không quan tâm vì cho rằng bản thân nhất định sẽ chết Nhất định sẽ chết trong ngày này tháng này Chưa có giải dược của lâm thương lan Nàng sẽ sống đau đớn đến chết Nhưng bây giờ nàng vẫn chưa đau đến chết Nàng còn bị đại quốc sư cho uống độc hàng xương Cũng chưa chết thân thể của nàng Ta mọc ra chính chiếc đuôi, vì sao vậy? Trên người ta rút cuộc phát sinh ra chuyện gì? Luyện người thành yêu là cái gì? Đôi đồng tử đỏ ngầu của nàng sáng lên, nàng nhìn hắn, cuối cùng lần nữa quan tâm đến cái mạng rách này của chính mình. Không vì những cái khác, chỉ vì nàng hình như lần nữa sống lại từng chút một tràn đầy hy vọng. Mà loại hy vọng này, dù chỉ là một cọng rơm, nàng cũng muốn bắt lấy, hy vọng được sống tiếp. Hàng Sương chỉ giết người yêu sư bởi vì chỉ hữu hiệu đối với người có sông mạch mà cơ thể người bây giờ không chỉ cái linh lực của sông mạch mà còn cái yêu lực. Yêu lực giúp người hóa giải độc Hàng xương cho nên người không chịu sự khống chế của Hàng Xương Đại quốc sư nói Có kẻ đem người biến thành quái vật không phải người cũng không phải yêu. Không phải người cũng không phải yêu Có linh lực, có yêu lực, nàng nhíu mày khẽ thì thầm. Tại sao? Nàng hỗn loạn tự nói với mình suy đoán rằng Lâm Thương Lan, Khánh Thư, nhất nguyệt nhất phục. Trong đầu nàng hỗn loạn lóe lên bức tranh về những chuyện đã qua. Bức tranh về lần đầu tiên Khanh Thư cùng Lâm Thương Lan cho nàng uống thuốc. Bức tranh về những lần sau đó mỗi tháng nàng đều nhận được thuốc. Nàng nhớ ra được rất nhiều tiểu tiết, sau khi nàng bắt đầu dùng thuốc, Khanh Thư đã lém lúc tự theo dõi nàng suốt mấy ngày, sau đó lâu dần nàng ta mới không quản nàng. Khanh Thư là hồ yêu, mà chân thân của nàng ta chưa có ai thấy qua, chỉ biết rằng nàng ta là một hồ yêu rất mạnh. Vì lý do gì mà thần phục lâm thương lan, ký khéo ước chủ phó cũng không ai biết. mà ngay nàng ta cùng Lâm Thần Lan bị nàng cùng Lâm Hạo Thanh giết chết. Một cốc chủ lâu năm, một đại yêu quái có sức mạnh cường đại trong truyền thuyết, lại bại không thành tức, dễ dàng chết đi như vậy. Tất cả nghi ngờ trước đây của nàng ở ngự yêu cốc, bây giờ đều in rõ trong lòng. Nàng sờ, sờ mình. Ngày trước bên vách vực, vì bảo hộ Trường Ý chạy thoát, chịu bao nhiêu tên, trúng bẫy nhiều đao, mà lúc này thân thể này, những vết thương này cơ hồ đã hồi phục. Thân thể này của nàng, huống dĩ sớm phải chết rồi, huống hồ còn có thể sống đến bây giờ. Năng lực hồi phục này thật sự giống như yêu quái vậy. Thành thư trước khi chết, trong miệng nó đến đại nghiệp của Lâm thương Lan. Đại nghiệp của lão chẳng lẽ là luyện người thành yêu, chống lại độc hàn xương, muốn khiến tộc người yêu lần nữa đứng trên đỉnh cao của nhân thế? Khó trách Kiếm trong tay đại quốc sư múa lên trên không Khỉ đen lờ lưỡng bên người nàng nhất thời trở nên khẩn trương Chúng vây quanh hắn, tình thế căng thẳng Từ thế đại quốc sư ngược lại khá thoải mái Kỹ vân hòa, ta nhớ rõ tên người rồi Hắn nhìn nàng nói Người là một vật mới lạ Và phần thứ 10 của bộ truyện ngựa giao ký xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần tiếp theo. Nếu các bạn yêu thích video của Gấu thì đừng quên tặng Gấu một like, share, comment và đăng ký kênh cho Gấu nha. Cảm ơn tất cả mọi người và chúc mọi người ngủ ngon.